Chương 282: Vĩnh Đông lạnh tinh thể. Làm từ bọn nghĩ dạ nơi đó đạt được báo cáo, nói phía ngoài hẻm núi bên trên bình nguyên xuất hiện số lớn zombie động vật về sau, Joy lập tức không còn gì để nói. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Joy liền có chỗ dự cảm, vì dù một khi bị sử dụng, khuyết tán cùng lan tràn khả năng liền không cách nào ngăn trở, nhưng là hắn cũng không có dự liệu được, vậy mà lại nhanh như vậy. Đương nhiên, cái thế giới này bởi vì là cao ma thế giới, sinh hoạt ở nơi này sinh vật cá thể vũ lực tương đối cường đại, có lẽ đối với virus năng lực chống cự cũng sẽ cao một chút, nhất là những cái kia cao giai sinh vật, có thể bị lấy tính tương đối nhỏ. Hơn nữa thế giới này nhân khẩu mật độ cũng không tính quá cao, cho nên muốn muốn đạt thành loại kia toàn cầu khuyết tán trình độ, khả năng không quá dễ dàng. Nhưng bất kể nói thế nào, virus loại này khuyết tán, đối với cái thế giới này mà nói, thủy chung là một cái nguy cơ. Bất quá, Roi cũng không có đối với này làm ra cái gì động tác. Virus khuyết tán liền khuyết tán đi, dù sao lấy hắn ác ma thân phận, coi như hắn ngăn lại loại này khuyết tán, thế giới này người cũng không khả năng biết cảm kích hắn. Tương phản, theo virus khuyết tán, thế nhân mới có thể đối với hắn cái này chủ đạo người sinh ra sợ hãi và kính sợ trong lòng. đã trải qua nhiều như vậy cái thế giới. Hắn cũng coi là thấy rõ ác ma loại sinh vật này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói thật, đối với một ít thế giới mà nói, coi như là không có ác ma đến hủy diệt thế giới, những thế giới này đám người cũng thường thường sẽ tự mình tìm đường chết, cái này ngàn vạn thế giới bên trong, sinh tồn và hủy diệt chỉ là một cái không ngừng diễn hóa quá trình mà thôi, ác ma cùng tiên sư ở trong quá trình này, đơn giản chỉ là phẫn diễn một cái chất xúc tác vậy nhân. Vật. Do biết, thế gian này tồn tại một tên chân chính tạo vật chủ, mặc dù hắn không biết vị này tạo vật chủ đến cùng đi đâu mà, nhưng là hắn nếu đã lưu lại ác ma cái chủng tộc này Cái kia cái chủng tộc này tất nhiên muốn thực hiện tương ứng sứ mệnh, do hiện tại làm, chẳng qua là thực hiện hắn bạn chức làm việc mà thôi. Hắn là một cái chuyên nghiệp ác ma, muốn làm một nhóm thích một nhóm. Có lẽ cái thế giới này có khả năng sẽ vì vì hắn chế tạo vị ruột huyết tán mà hủy diện, nhưng là có khả năng trước lúc này, chiến tranh trước hết hủy chính bọn hắn thế giới, ai biết đến cùng sẽ là như thế nào đâu. Có lẽ, những cái kia mắt mù lòa huynh đệ hội tiên tri nhóm, có thể thông qua dự luôn thuật nhìn thấy một chút tương lai hình ảnh đi, nhưng cái này cùng doi có quan hệ gì đâu. Cho nên khi biết sau chuyện này, doi nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi, sau đó sẽ không nói gì tiếp tục nghiên cứu trong thư viện không gian ma pháp, góp nhặt chuyện kế tiếp kỳ thật thật nhiều. ạ dãn tí nguyên bản những vong linh đó bộ đội, mặc dù bị roi dẫn động đất đá trôi trôi, nhưng là chỉ cần đào mở phía trên thành đầu, những vong linh đó còn có thể là cả sản dội sử dụng, nhưng là điều kiện tiên quyết là cả sản dội có thể từ kéo phạt lộ nơi đó thu hoạch được đầy đủ từ vong chi lực đến tấn thăng. nếu không nàng không khống chế được nhiều như vậy vong linh quân đội. bỗng ý ra ma pháp trận đã trải qua khắp dấu hoàn tất, tùy thời có thể bắt đầu dùng cũng mở ra thâm viên chi môn, từ thâm viên thế giới gọi đến số lớn nhất mà. tại trong lúc này, roi cũng cùng nàng trao đổi một chút, từ trong miệng nàng biết được nàng vị tỷ tỷ kia, bị ma bị giả hiện tại ngụy trang thành dị giặt thì hạ nữ hoàng dị sa bén, còn chân chính nữ hoàng lại không biết tung tích, đây có lẽ là ác ma một cái âm mưu, nhưng bợ nhị giả cũng không có biết được quá nhiều, ngược lại là liên quan tới cái thế giới này ác ma tình huống, bợ nhị giả còn chuyên môn biết một chút. nàng nói cho roi, cái thế giới này chỗ truyền lưu, hỗn loạn chi long ngủ gật lai lịch đã trải qua không thể kiểm tra chứng, nhưng muốn nói ác ma là ủ gật hậu duệ, đây thật ra là không đúng, trên thực tế hỗn loạn chi long ngủ gật chỉ sợ là cái thế giới này cái thứ nhất mở ra thâm nguyên chi môn sau đó liên thông thâm viên thế giới, Ugas vị cùng ạ xạ chiến tranh, mượn thâm viên thế giới ác ma lực lượng, mà đám ác ma thèm nhỏ dãi cái thế giới này, cũng cùng Ugas đã đạt thành hiệp nghị, bọn hắn lựa chọn hiệu chung với Ugas, cùng nó ký kết một cái lâu dài hữu hiệu ác ma khế ước sau, có thể vĩnh viễn dừng lại ở cái thế giới này mà không bị khu trục. cái thế giới này cái gọi là địa ngục xe gồ, nhưng thật ra là trước hết nhất một nhóm kia hiệu chung Ugas đám ác ma thành lập cứ điểm, ngàn vạn năm đến, theo đám ác ma ở cái thế giới này sinh hạ hậu duệ. Setgo Ác Ma đã trở thành cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương Ác Ma, bọn hắn chỉ có thể coi là thâm viên Ác Ma một cái chi nhánh, thậm chí nếu như những cái này thổ dân Ác Ma muốn trở lại thâm viên thế giới đi, còn chưa nhất định đi nữa nha, bởi vì thâm viên thế giới ngược lại sẽ bại xích. Bọn hắn, cái này thổ dân Ác Ma, bọn họ là không có hàm vĩ xà ấn ký che chở, bọn hắn một khi chết rồi, cái kia chính là thật chết rồi. Bởi vì loại tình huống này, Setgo Ác Ma kỳ thật một mực đang không ngừng suy yếu lấy, trước kia Setgo vẫn tồn tại Ma Vương cấp Ác Ma, nhưng hiện tại, cũng chỉ có Ác Ma linh chủ cấp Ác Ma, bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng chỉ có thể xin giúp đỡ nguyên bản quê quán, từ thâm viên thế giới gọi đến cường đại ác Ma tham dự chiến tranh. Bậc nhĩ dạ tỷ tỷ bị ra mặc dù là từ thâm viên thế giới mà đến, nhưng là nàng hiện tại đã trải qua đầu nhập vào sẹt go ác Ma quân đội, hiện tại cùng sẹo lần bọn họ là cùng một bọn. Bậc nhĩ dạ biết được roi mục tiêu là sẹo lần về sau, liền biết nàng cùng roi mục tiêu nhưng thật ra là nhất trí, cho nên nàng cho roi đề nghị, chính là mượn cơ hội này đánh bại sẹo lần cùng bị dạ sau lưng chủ nhân, ác Ma lĩnh chủ Cabela từ đó nhảy lên trở thành mới Áp Ma lĩnh chủ, làm bậc nhĩ đưa ra đề nghị này thời điểm. Joy có chút buồn bực, bởi vì hắn nhớ tới sổ rệm trước khi chết hỏi ra câu nói kia, thế là hỏi một chút Bọn Lý Dạ, là không phải là muốn tấn thăng làm ác ma linh chủ, cần gì nghi thức. Sau đó Bọn Lý Dạ nói cho Joy, đây là một cái từ sẹt gỗ lưu truyền xuống truyền thống, xem như độc trúc tại cái thế giới này nghi thức đi, muốn ở cái thế giới này trở thành ác ma linh chủ, vậy thì nhất định phải đối với một vị vốn có ác ma linh chủ khởi sướng thiêu chiến, quy củ như vậy, tại thâm nguyên thế giới ngược lại không nhất định thông dụng, bởi vì tại thâm nguyên thế giới, vẫn còn rất nhiều chưa từng mở ra lãnh địa không gian, Joy nếu như trở thành ác ma lĩnh chủ, vậy mình tìm kiếm một khối Thuộc tại lãnh địa của mình là có thể, trừ phi là hắn coi trọng ác ma lĩnh chủ khác lãnh địa, nói như vậy tự nhiên tránh không được muốn cùng nguyên chủ nhân làm một trận, nhưng nếu như tìm được chính là nơi vô chủ, cái kia trực tiếp đem vẽ là địa bàn của mình là có thể. Nói cách khác, thuần túy là bởi vì thế giới này quá nhỏ, thích hợp ác ma sinh tồn cũng chỉ có sẹt gộ như vậy một khối địa phương, cho nên ở cái thế giới này ác ma muốn trở thành ác ma lĩnh chủ, vậy cũng chỉ có thể đoạt chỗ đầu. Bọn ý giả giải thích như vậy một trận về sau, Joy cũng hiểu dụng ý của nàng, nàng đoán chừng là lo lắng sự kiện lần này qua đi, ạ sản thế giới các tộc đều sẽ liên hợp lại nhằm vào Joy, dù sao Joy lần này đạn đã đa dạng cứ điểm chiến dịch bên trong, biểu hiện ra uy hiếp to lớn tính, nhưng nếu như bọn hắn biết được Joy dự định tấn thăng ác ma lĩnh chủ, như vậy liền sẽ ý thức được Joy có thể muốn cùng cả bờ lẹt phát sinh mâu thuẫn xung đột, các quốc gia đương nhiên ướp gì ác ma bản thân nội bộ sinh ra nội chiến, đem đầu hốc đều đánh ra loại kia, đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ buông lòng dây thử, sau đó ngồi xem Joy cùng cả bờ lẹt đánh nhau. Nếu như Joy cùng cả bờ lẹt mang đến lưỡng bại câu thương, vậy liền không còn gì tốt hơn, đến lúc đó tương đương với ác ma sức mạnh tổn hại nhiều, ả sản thế giới tương nên đến một đoạn thời gian rất dài an bình, không cần lo lắng lại bị ác ma xâm lấn nhiều tầng, cho dù không đạt được dạng này kết quả tốt nhất, cái tiêu mặc kệ doi cùng cạ bờ lẹn hai tháng ra, đến lúc đó các quốc gia cũng nhiều nhất liền đối mặt một cái ác ma lĩnh chủ mà thôi. còn đối với doi mà nói, chỗ tốt cũng là to lớn, nếu như hắn bại bởi cạ bờ lẹn, đó là đương nhiên không nói gì, nhưng nếu như thắng, hắn là sẽ trở thành mới ác ma lĩnh chủ, cũng tiếp nhận toàn bộ sẹt gỗ ác ma quân đội, đây chính là một chi quy mô thập phần to lớn đại quân ác ma vẫn còn số lớn thượng vị ác ma vì hắn hiệu mệnh, có nhánh đại quân này, hắn thậm chí có thể đồng thời cùng nhiều cái quốc gia khai chiến, có thể nói lực lượng mười phần. Doi Kỳ thật cũng biết, hắn muốn xử lý sẹo lần cái kia hỗn đản, cái kia thế tất yếu xúc động đến cả bờ lẹt thần kinh, nói cách khác, trừ phi hắn xử lý sẹo lần về sau lập tức rời đi cái thế giới này trở lại thâm nguyên đi, nếu không, làm sao đều muốn cùng cả bờ lẹt va vào, bờ ủy dạ bây giờ trở thế là áp chú tại doi trên người, một khi Joy đánh bại cả bờ lẹt trở thành ác ma lĩnh chủ, như vậy nàng muốn giết chết tỉ tỉ nàng bị dạ, chẳng qua là Joy một câu mà thôi, nhẹ nhõm liền có thể đạt thành, cho nên nàng Đưa ra đề nghị đương nhiên là đứng ở dõi góc độ bên trên là dõi suy tính. Phất phất tay, để nghỉ Dạ rời đi trước sau, dõi tạm thời để trong tay xuống thư tịch, lấy ra từ gờ hiệu nơi đó tịch thu được Hàn Băng chi nhận. Dõi bây giờ ma lực, vành trướng mà chân đẩy, có lẽ tại bất luận cái gì người xem ra, đều cảm thấy hắn đã trải qua cùng ác ma linh chủ không có gì khác biệt, nhưng chỉ có dõi chính mình mới biết, hắn hiện tại cùng đầu kia cánh cửa thủy chung còn cách một đoạn, một cái chân chính ác ma linh chủ, bán thần cấp lực lượng, dõi từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút mơ hồ. Hắn hiện tại, kỳ thật có một điểm nhỏ điểm hối hận cảm giác, ban đầu ở ám huyết huyết thống thế giới, Hoang Hồn chi chủ đã từng đi tìm hắn, nói có thể cho cho mượn lực lượng để Giôi trước thể hội một chút ác ma linh chủ cấp bậc lực lượng, nhưng lúc kia bởi vì cảm thấy đó là một cái hố to, cho nên Giôi cự tuyệt, ngoài miệng đáp ứng, nhưng căn bản không có bất kỳ hành động nào, cho nên không có thể từ Hoang Hồn chi chủ nơi đó cảm nhận qua chân chính ác ma linh chủ lực lượng. Hối hận thì hối hận, nhưng nếu như lại để cho Giôi lựa chọn một lần, hắn y nguyên vẫn là biết cự tuyệt. Bởi vì hắn có là tự tin, tự tin có thể bản thân hoàn thành lần này tấn thăng. Hàn Băng chi nhận, ở cái thế giới này là một kiện thập phần cường đại bảo vật, tại cầm tới thanh kiếm này mấy ngày nay rồi cũng rút ra thời gian nghiên cứu qua đó, lúc trước hắn đoán không sai, thanh kiếm này là đem hắn băng xương lực lượng đột phá đến càng nhiệt độ thấp hơn độ tuyệt hảo vật phẩm. Khi hắn đem cái này hàn băng chi nhận để vào hệ thống không gian thời điểm, hệ thống tự động vì hắn phân tích ra thanh này hàn băng chi nhận thuộc tính, trừ bỏ kiếm hàm trôi kiếm loại hình, cái này hàn băng chi nhận tinh hoa ngay tại ở kiếm kia trên núi dao, tại hệ thống đánh dấu thuộc tính bên trong, kiếm này lưỡi đao là một khối vĩnh đông lạnh tinh thể. Loại này vĩnh đông lạnh tinh thể là một loại 10 phần kỳ diệu đồ vật. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, nó mãi mãi cũng đang hấp thu ngoại giới nhiệt lượng, nhưng là nó nội bộ phần tử vận động lại mãi mãi cũng bảo trì ở một cái hàng định tốc độ thấp vận động trạng thái, nói cách khác, nó vĩnh viễn đều khó có khả năng xuất hiện ấm lên hòa tan nhiệt tượng. Đây là một loại siêu việt lẽ thường sản phẩm, do căn bản không biết nó là như thế nào đang sinh, nhưng là nó có thể nhận ma lực kích phát, không hạn chế địa mở rộng hấp thu ngoại giới nhiệt lượng diện tích, đây cũng là vì sao gở hiệu vung lên kiếm có thể sáng tạo ra mấy trăm cây số phạm vi bên trong băng thiên tuyết địa hiệu quả. Vĩnh Đông lạnh tinh thể nhiệt độ vẫn luôn bảo trì tại âm 253.4 độ, đây là hệ thống đo đi ra nhiệt độ giá trị là một mực cố định sẽ không thay đổi một cái giá trị. Nói cách khác, trên lý luận, nếu như Roi có thể hấp thu hết khối này vĩnh đông lạnh tinh thể, như vậy hắn băng xương ma lực đủ khả năng sáng tạo nhiệt độ, đem thoải mái mà đạt tới cái này cái giá trị. Roi trước kia vẫn luôn là lấy độ không tuyệt đối làm mục tiêu, nhưng hắn cũng rõ ràng, khả năng này chỉ là thuần túy huyễn tưởng mà thôi. Trên thực tế cái gọi là độ không tuyệt đối chỉ là một cái lý luận cực trị mà thôi. Ngay cả đưa ra độ không tuyệt đối cái khái niệm này nhân loại nhà khoa học, tại phòng thí nghiệm dưới điều kiện đều chưa từng có đạt tới qua dạng này một cái nhiệt độ. Cái này cực trị chỉ, chỉ có thể là vô hạn tới gần mà thôi coi như hệ thống ba ba thực sự như vậy và năng có thể đủ linh hồn sáng tạo ra một cái như vậy cực hạn nhiệt độ đến nhưng đến lúc đó tốn hao linh hồn số lượng chỉ sợ khó có thể tưởng tượng do lúc trước trù đoán linh hồn tiêu hao khả năng căn bản chính là sai càng là hướng về cái này nhiệt độ cực trị tới gần tiêu hao khả năng chính là chỉ số thức tăng trưởng đừng nói mấy trăm vạn có thể là mấy tỷ mấy chục tỷ linh hồn đều có thể hiện tại doi thông qua ma lực của mình cùng cực hạn vận mệnh kỹ năng này đủ khả năng sáng tạo nhiệt độ cũng chính là tại âm 220 độ tả hữu mà thôi nếu như muốn dựa vào tiêu hao linh hồn đến đạt thành đỉnh đông lạnh tinh thể âm 253 bốn độ nhiệt độ cũng không biết phải tiêu hao rơi bao nhiêu linh hồn, có thể nếu như có thể hấp thu hết cái này Vĩnh Đông Lạnh Tinh Thể, vậy thì đồng nghĩa với lăng không tiết kiệm vô số linh hồn, cho nên hắn làm sao cũng là muốn thử một lần. Bất quá, phiền phải là, chính là bởi vì nhiệt độ hàng định bất tính, dẫn đến đôi mấy ngày qua, vẫn luôn đang không ngừng phương án thiết kế, nhìn muốn làm sao hấp thu cái này Vĩnh Đông Lạnh Tinh Thể. Chương 283, Sử thượng tà ác nhất năng lực. Muốn hấp thu cái này Vĩnh Đông Lạnh Tinh Thể, rơi ban đầu nghĩ tới là trực tiếp nuốt tiêu hóa. Nhưng mà, không nói trước làm sao đem một thanh kiếm nhọn nuốt vào trong dạ dày đi, chỉ nói đang đối với Vĩnh Đông Lạnh Tinh Thể nghiên cứu sau, Zoi liền phát hiện, cái đồ chơi này chỉ sợ không cách nào bị hắn chỗ tiêu hóa, bởi vì nó hoàn toàn không cách nào hòa tan. Như thế một tảng lớn hàn băng nuốt vào đi, đừng làm được tiêu hóa không xong, ngược lại đem mình dạ dày cho đông cứng liền phiền toái. Vê phân nói, đem Vĩnh Đông Lạnh Tinh thể ngoại hình cải tạo một chút, sau đó dùng để chế thành giới chỉ loại hình đạo cụ trang bị, lại hoặc là đem khảm nạm tại Lẫm Đông Lánh chúa chiến giáp bên trên loại hình thao tác, rồi sau đó cũng nghĩ đến, nhưng hắn vẫn từ bỏ loại này tư tưởng. Chế tạo thành đạo cốt đương nhiên có thể, nhưng cứ như vậy, rồi tương đương với phải dùng ma lực để kích thích trong đó hà khí, dạng này tạo thành hiệu quả chẳng qua là đơn thuần hàn khí phóng thích mà thôi. đến lúc đó hàn khí căn bản là không có cách bị tạo hình, không cách nào trở thành băng đạn băng tương thuật, cũng vô pháp trở thành lạnh băng phong bạo cái này hình thái, thậm chí cũng vô pháp cùng vị rút kết hợp hình thành ma lực vi rút. đó cũng không phải doi chân chính mong muốn, hắn muốn là mượn nhờ vĩnh đông lạnh tinh thể triệt để giảm xuống bản thân ma lực sáng tạo nhiệt độ, nói cách khác đem vĩnh đông lạnh tinh thể lực lượng dung nhập vào trong thân thể của hắn lạnh băng ma lực mạch kín bên trong. cứ như vậy, về sau sử dụng bất luận cái gì lạnh băng ma pháp chế tạo băng xương nhiệt độ đều có thể đạt tới vĩnh đông lạnh tinh thể nhiệt độ thấp, làm như vậy chỗ tốt là không cần nói cũng biết, không nói những cái khác, hẳn. dùng bản thân ma lực chế tạo lõm đông lãnh chúa chiến giáp cũng sẽ thú ích. Theo dõi năng lực của tự thân càng ngày càng nhiều, có lúc không thể đơn nhất phiến diện địa cân nhắc vấn đề, bất kỳ cái gì một hạng năng lực tiến hóa tốt nhất đều có thể chiếu cố đến năng lực khác, đây mới là nhất có tính so sánh giá cả phương án. đương nhiên, phương án như vậy khẳng định phải khó cấu tứ được nhiều, cái này hai trong thời gian ba ngày, doi trong đầu suy nghĩ qua hơn mười loại phương án, nhưng là so sánh xuống tới, tựa hồ cũng không tính thái hành được thông. càng nghĩ. Doi cuối cùng vẫn là phát hiện, kỳ thuật tiêu hóa hấp thu mới là đáng tin nhất, bởi vì ác ma cái chủng tộc này dạ dày là tương đối đặc biệt, không những có thể tiêu hóa đồng dạng huyết đục đồ ăn, còn có thể tiêu hóa linh hồn cái này năng lượng đặc thù. Hơn nữa cái này năng lượng thường thường đều có thể chuyển hóa chứa đựng đến ác ma trong tim, dùng để tăng lên ma lực trình độ. Vĩnh đông lạnh tinh thể xét đến cùng, y nguyên xem như một loại năng lượng, chỉ bất quá nó bị kết tinh hóa, hơn nữa loại này kết tinh trạng thái là vĩnh cửu, cho nên doi tin tưởng, chỉ cần có thể cải biến vĩnh đông lạnh tinh thể loại này không cách nào hòa tan hình thái, sô cô la, nó có thể được tiêu hóa hấp thu hết, như vậy đem nuốt xuống đi. Hắn ít có niềm tin đem vĩnh đông lạnh tinh thể năng lượng dung hợp đến thân thể của mình ở trong. Bây giờ mấu chốt chính là, như thế nào đem cái này vĩnh đông lạnh tinh thể biến thành có thể ăn đồ ăn súp dưới. Suy tư sau một hồi lâu, Doi đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Đúng rồi, ăn đồ vật như vậy có lẽ có thể dùng một chiêu kia. Nghĩ đến liền làm, Doi tạm thời buông trong tay xuống hàn băng chi nhận, mở ra hệ thống giới diện bắt đầu thao tác. Lần này, hắn ý nguyên dự định thiết lập một cái kỹ năng, mà kỹ năng này gánh chịu thể, Doi nhìn một chút, cuối cùng nhìn về phía cái đuôi của mình, lao hỏa kế lại muốn vất vả ngươi một lần. Joey cảm thán nói: "Xem như Joey trên người thứ 5 chi. À, không, nên tính là đệ lục chi, Joey cái đuôi có thể nói là nhiều tai nạn, so thứ 5 chi còn cần được chuyên cần cảm giác. Người ta khắc các ma cái đuôi, nhiều nhất chính là đoán luyện tới rắn chắc hữu lực, trong quá trình chiến đấu hơi lên một chút tác dụng phụ trợ mà thôi, nhưng là người nhìn Joey cái đuôi, bị hắn động mấy lần nào, trước kia lúc mới bắt đầu nhất, là bị cải tạo thành ba cạnh hình dáng của đao, về sau lại bị dùng để gánh chịu diệt long ma pháp, thỉnh thoảng nhất định phải hiện ra long lân đến, nó sớm đã không phải là một đường chính kinh ác ma cái đuôi, nhưng bây giờ, Joey rốt cuộc lại đem ánh mắt, nhìn chăm chằm trên đuôi. Còn tốt chính là, lần này doi ngược lại là không có làm hi kỳ cổ quái gì thiết kế, hắn chỉ là đang động thái giới diện bên trong, hội chế một cái từ trên đuôi phóng xuất ra sáng tỏ từ sắc điện quang tia sáng biểu thị ạ nỉ mà thôi. Sau đó, nhằm vào kỹ năng này, doi bắt đầu tiến hành thuộc tính định nghĩa. Biến hình tia sáng. Tia sáng tốc độ là tốc độ ánh sáng, bị nên tia sáng chiếu xạ trúng đích người và vật thể, đem dựa theo phía dưới thức sinh ra hình thái bên trên cải biến. Bánh kẹo chú ngữ, làm người sử dụng hô lên biến thành bánh kẹo lúc, bị tia sáng chiếu xạ người cùng vật thể tương biến thành bánh kẹo. Sô cô la chú ngữ làm người sử dụng hô lên biến thành sô so cô la lúc bị tia sáng chiếu xạ người cùng vật thể tương biến thành sô so cô la vô luận bị chiếu xạ người cùng vật thể trước đó là bộ dáng gì đều sẽ biến thành giống nhau bộ dáng trung ngữ vật chất cũng giữ lại vốn là đặc tính cùng năng lực đúng vậy không sai do lần này thiết kế kỹ năng chính là ma nhân bù biến hình tia sáng ý nghĩ của hắn rất đơn giản vĩnh đông lạnh tinh thể không phải không cách nào hòa tan sao vậy ta liền đem ngươi biến thành có thể hòa tan sô so cô la là được rồi đồng thời khối này sô so cô la còn bảo lưu lấy nguyên bản vĩnh đông lạnh tinh thể đặc tính đến lúc đó hướng trong miệng ném một cái không hòa tan cũng phải hòa tan. Loại này biến hình tia sáng, tương đối ma huyễn. Nói thật, có thể hay không cụ hiện ra được, doi trong lòng cũng không chắc, nhưng là cái này không trở ngại hắn trước định nghĩa thuộc tính tham dò kỹ. Mà sở dĩ lựa chọn cái này hắn hiểu biết năng lực đến tiến hành thiết kế, đó là bởi vì hệ thống có thể ngược dòng tìm hiểu hắn đã từng ký ức đến đối với năng lực tiến hành bổ sung cùng hoàn thiện. Doi chỉ cần làm ra đại khái định nghĩa, còn dư lại liền giao cho hệ thống nhìn lấy xử lý. Dạng này có thể tiết kiệm ra hắn số lớn tinh lực đến, bằng không mà nói, giống như vậy một cái hơi phức tạp một điểm kỹ năng, doi chỉ là dùng văn tự đối với hắn hiệu quả tiến hành miêu tả, Đoan Trừng liền muốn miêu tả đi rồi. Nguyên tắc bên trong ma nhân đủ biến hình tia sáng, tựa hồ chỉ có thể đối với người sống có hiệu lực. Đây đối với Do mà nói, đương nhiên là không được. Cho nên hắn đặc biệt dự tính đối với vật thể cũng có thể có hiệu lực định nghĩa. Vô hình ở trong kỹ năng này vận dụng phạm vi cũng liền biến lớn rộng. Đương nhiên, bởi vậy mang tới chính là lần thứ nhất khảo thí cụ hiện bên trong hệ thống cho ra cụ hiện tiến độ vậy mà chỉ có không. Không không không không không không không một. Phải biết Do trên người bây giờ mang theo linh hồn số lượng ước chừng có 12 hai vạn quả a, đây là tiến đánh đạn đại dạ cứ điểm đúc. Thông qua chiêu hồn phiên thu thập tới linh hồn, như thế cái cụ hiện tiến độ mang ý nghĩa nếu như dựa theo hiện hữu định nghĩa thuộc tính, doi phải bỏ ra đều không biết bao nhiêu khỏa linh hồn mới có thể thực hiện năng lực này. Cho nên tiếp xuống nhất định phải đối với năng lực này làm ra hạn chế, tiến hành linh hồn tiêu hao cắt giảm, nhất ra sức hạn chế, vậy khẳng định là về thời gian hạn chế, doi cho ra định nghĩa bên trong, loại này biến hình hiệu quả ngầm thừa nhận là vĩnh cửu thay đổi, cho nên đối với linh hồn tiêu hao tự nhiên kinh khủng dị thường. Thế là doi gia tăng cái thứ nhất hạn chế định nghĩa chính là biến hình thời gian kéo dài là một phút đồng hồ, cũng xem hai phe địch ta thực lực so sánh mà giảm bớt hoặc gia tăng, biến hình thời gian thấp nhất là một giây, cao nhất là ba phút. Cái này định nghĩa thuộc tính một tăng thêm đi lên sau, cụ hiện độ khó lập tức liền xuất hiện cự đại phúc độ giảm bớt. Mà cái thứ hai hạn chế thuộc tính thì là đối với có linh hồn cùng ý thức sinh vật có trí khôn, cũng đem giữ lại linh hồn cùng ý thức. Cái này thuộc tính một tăng thêm, linh hồn tiêu hao lần nữa giảm mạnh. Giới thí nghiệm một chút, phát hiện mình nắm giữ 12 vạn linh hồn, vậy mà đã trải qua có thể cụ hiện 82%. Ý vị này hiện tại năng lực này không sai biệt lắm chính là 13, 14 vạn, nhiều nhất 15 vạn khỏa linh hồn liền có thể cụ hiện xuất hiện. Cho nên nhìn thấy số này đáng giá thời điểm, giới lập tức đại hỉ. Đừng nhìn năng lực này, mặc dù có chút cùng loại với pháp sư biến dời thuật ma pháp, nhưng là 15 vạn linh hồn cũng không phải tốt không, nó so biến dời thuật như bức nhiều Đầu tiên điểm thứ nhất, cái này biến hình tia sáng có thể nhắm vào bất luận cái gì có thực thể vật chất phong thích, đệ nhị, năng lực này còn có đối với địch nhân miểu sát hiệu quả đặc biệt, nếu như là thực lực không khác mình là mấy đối thủ, biến hình tia sáng chí ít đều có thể đem biến thành đồ ăn một phút, chỉ cần tại trong cái thời gian này, biến thành bánh, kẹo hoặc là chế phẩm sô cô la địch nhân phản ứng không kịp, không thể lập tức đào thoát bị bản thân bắt được, như vậy chỉ cần hướng trong miệng bị lại, trực tiếp cắn nát tan hết. Như vậy thì có thể dễ dàng giết chết đối thủ. Mà nếu như là thực lực cao tại địch nhân của mình, thậm chí cao hơn bản thân quá nhiều địch nhân, cũng sẽ bị cưỡng chế biến hình một giây, điểm ấy thời gian, dẫu mặc dù không nhất định có thể phản sát bọn hắn, nhưng lại có thể vì chính mình tranh thủ được phi thường mấu chốt thời gian. Cũng tỉ như lúc trước đi trả dẹp xì một lần kia, nếu lúc ấy bản thân liền nghĩ đến sáng tạo kỹ năng này lời nói, tại ra phiệp tên kia đánh tới thời điểm, bản thân dùng biến hình kia sáng đem ra phèo biến như vậy một giây đồng hồ, dẫu đều có thể lợi dụng thoáng hiện cấp tốc rời đi tại chỗ, sau đó cấp tốc bỏ trốn mất dạng. Cho nên nói Kỹ năng này cũng không phải biến dời thuật đơn giản như vậy, cái này căn bản là một cái tập giết địch bảo mệnh làm một thể cường đại năng lực. Người đâu? Joy hăng hái, đi ra thư viện sau, lập tức cao giọng la lên bắt đầu, kéo phạt lò, Cạ San rồ, bạn hổ, vẫn còn bọn uy dạ Julie, các ngươi đều tới đây cho ta. Đợi đến dụ lý bọn hắn nghe tiếng chạy đến về sau, Joy lập tức chỉ huy bọn hắn nói, hiện tại các ngươi tất cả mọi người, đều cho ta tràn ra đi, là ta thu thập linh hồn, bất kể là động vật chi linh cũng tốt, vẫn là cái khắc linh hồn đều có thể cũng không để ý các ngươi dùng phương pháp gì, tóm lại, trước khi trời tối là ta mang về ba vạn khỏa tạ hữu linh hồn trở về. Dù gì cũng bỡn ý ra mặc dù không biết roi muốn linh hồn làm gì, nhưng lại không có bất kỳ cái gì nghi vấn, gật gật đầu liền xuất phát. cả sàn rồ cùng bản hồ cũng thế, chỉ có kéo phạt lộ ra hỏa này tức giận quát, đáng chết, họ xì gì? ngươi không thể đem ta xem như chó một dạng sai sử, ta là vĩ đại vô diện người kéo phạt lộ, ta chỉ là tại hợp tác với ngươi, không phải thủ hạ của ngươi. nhưng mà, tiếng nói còn không có rơi, roi đã trải qua một cái lắc mình xuất hiện ở trên đỉnh đầu, quay một quyền đệm xuống. Kéo phạt lộ cái kia đầu rồng to lớn bang bang một tiếng liền bịn đè vào mặt đất, roi một mặt dữ tợn, đang đằng đằng sát khí đối với nó nói, "Kéo phạt lộ, không cần khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Hoặc là ngươi ra ngoài tìm kiếm cho ta tập linh hồn, hoặc là ta lấy linh hồn của ngươi sống chống đỡ 100 khỏa linh hồn số lượng." Cẩu nữ có nói, hai tử không nghe lời, truy một trận liền đàng hoàng. Bây giờ kéo phạt lộ cũng là như thế, khi nó nhìn ra roi thật sự có khả năng ra tay giết chết nó thời điểm, con hàng này lập tức liền tự tâm, mặc dù ngoài miệng vẫn tức giận gầm thét, "Một ngày nào đó ngươi biết trả giá thật lớn." Nhưng là thân thể lại rất thành thật mà bay lên bầu trời hướng về xa xa rừng rậm mà đi có thủ hạ chính là tốt như loại này linh hồn khiếm khuyết lấy một lúc thời điểm cũng không cần roi bản thân ra ngoài sưu tập chỉ cần giao cho bọn hắn là có thể cả sản dồ đem vong linh bộ đội mang ra ngoài bỡn dị giả cũng đem gần nhất gọi tới trong một bộ phận hạ vị ác ma mang ra ngoài giúp roi thu thập linh hồn hiện tại đạn đã giả cứ điểm liền thừa roi một người mà thừa dịp lúc này roi tiếp tục hoàn thiện cái này biến hình tia sáng năng lực cái khác không cần sửa chữa roi chỉ là tăng thêm một chút chúng nữ bởi vì hắn cảm thấy chỉ là liền bánh kẹo cùng sô cô la giống như không phải quá tốt mà những chú nữ này kỳ thật cũng không biết dẫn đến linh hồn tiêu hao gia tăng quá nhiều, bởi vì đây chỉ là biến hình khác biệt mà thôi. Dựa theo roi đoán chừng, mỗi nhiều một đầu bất đồng chú nữ, khả năng nhiều nhất là hơn mười mấy quả linh hồn mà thôi, cho nên roi bây giờ có thể yên tâm lớn mật tăng thêm chú nữ. Mà bởi vì biến hình tia sáng đặc tính, cho nên cũng không nhất định tất cả đều cần đem đối thủ biến thành đồ ăn, biến thành thức ăn chú nữ là dùng để tiêu diệt địch nhân, mà cái khác không thức ăn chú nữ, thì là dùng để nhiễu loạn địch nhân cùng bảo toàn bản thân. Thế là, roi lần lượt là biến hình tia sáng, tăng thêm như là đại bạch thọ sữa đường chú nữ, hoa quả bánh bự đỉnh chú nữ. Mập chạch khoái hoạt thủy chú nói, lông nhung con dối chú ngữ chờ một chút, thậm chí đến cuối cùng, hắn còn tăng thêm nữ trang đại lao chú ngữ. Cứ như vậy, sử thượng ta ác nhất năng lực, rốt cục ra đời.